Như là kể chuyện danh nhân thông qua câu chuyện để trẻ có ý thức hơn hoặc xác định rõ mục tiêu học tập hơn để trẻ hiểu rõ hơn vì sao nên đọc sách học tập người cha có thể giáo dục về tính mục đích của việc học qua nhiều khía cạnh khác nhau ví như về mặt ngôn ngữ giúp con hiểu được ngôn ngữ là công cụ giao tiếp là nền tảng để học chữ đọc sách học các môn khác có thể trẻ mới cách ngọc ngôn ngữ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 Việc đọc sách nên bắt đầu từ sớm. Việc rèn con có thói quen đọc sách, cây sớm thì hiệu quả càng cao. Các gia đình do Thái coi việc đọc sách như tính mạng của chính mình. Khi con trẻ hơi hiểu chuyện một chút, họ đã nhỏ mấy giọt mật ong lên cuốn kênh thánh. Sau đó, gọi con tới liếm các giọt mật âm trên đó. Ý nghĩa của hành động đó là Việc đọc sách ngọt ngào như mật ong vậy, để trẻ ngay từ nhỏ hiểu rằng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 thắt chặt thêm mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, thúc đẩy trẻ phát triển. Đọc sách có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời, cũng có thể thay đổi cả vận mệnh một con người. Còn quá trình chứng nghiệm của bản thân tác giả đã đưa ra một kết luận, đọc sách có thể thay đổi một đời người.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 Học cách mở, khóa cửa, lao bàn ghế, dọn dẹp, tự thu dọn đồ chơi. Ngã phải tự đứng dậy, việc của mình tự mình làm. Đó là điều mà E.E. đã được rèn từ nhỏ. Nên khi thấy con ngã, chỉ con biết rằng con không vấn đề gì là tôi để con tự đứng dậy. Tới tận khi E.E. 3 tuổi, người giúp việc trong nhà rất thương E.E. Thường xuyên muốn giúp bé, nhưng bị tôi phê bệnh nghiêm khắc. Bảo rằng,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 là môi trường đầu tiên của trẻ là cái nôi để trẻ hình thành nên các thói quen nên ảnh hưởng của gia đình tới trẻ là vô cùng quan trọng Tâm hồn của trẻ là một mảnh đất diệu kỳ bạn gieo vào tư tưởng nào sẽ gặt được hành vi đó gieo vào hành vi nào sẽ gặt được thói quen đó gieo vào thói quen nào sẽ gặt được tính cách đó gieo vào tính cách nào sẽ gạt được số mệnh đó Do đó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 Có trước có sao ăn quả nhớ kệ trồng cây gieo nhâniệ gặt quả lành cư sĩ Thích Thiên Phúc điện thoại 086 2 email Thích người đọc Nguyễn Thị Hiệp